Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông bữa ăn tụ họp ở nhà máy và cửa hàng tư nhân thì chạy đến bệnh viện đã muốn là 9 giờ. Sau đó thời điểm đang chờ xem đứa bé cho nên bất trí bất giác trễ như vậy mới về nhà. Hiện tại đã là gần 11 giờ rồi. Anh làm sao thế? Kẻ doanh người đối mặt với anh. Cô quan tâm mà cất tiếng hỏi. Anh đều gọi em là ba xã. Em cũng nên gọi anh là ông xã mới đúng chứ. Anh lấy giọng điệu thẳng nhiên bình thản để mà trả lời. Em không phải là ý tứ này, là anh có phải đang tức giận có đúng hay không ông xã? Nhầm cấm hồng biết nghe lời phải thay đổi sương hô cách anh thích. Trong mặt một lúc lâu sau, anh cầm lấy tay của cô, đem tay của cô đến bên môi hôn sâu rồi sâu kín mở miệng. Anh không có tức giận, chính là tâm tình có một chút buồn bực mà thôi. Vì sao chứ? Là vì chuyện công việc sao? Cô biết ngày hôm qua, anh mở hội nghị rất là trọng yếu. Muốn gặp người nói chuyện cũng rất là trọng yếu. Chẳng lẽ là kết quả không tốt sao? Anh lắc đầu Là không phải Vậy thì làm sao vậy? Cô lại hỏi Vì sao tâm tình đột nhiên lại buồn bực Có phải hay không em trong lúc vô tình Đã làm chuyện gì chọc giận đến anh không vui chứ? Cô chú ý tới sau khi anh tới bệnh viện Trong lúc đó vẫn liền cách trở cùng cô với Trạm Diệp Kỳ Không cho hai người bọn họ tiếp xúc quá gần Là vì chuyện này sao? Cô tự hỏi Anh lại một lần nữa lắc đầu Rất khó nhìn thấy tâm tình của anh rơi xuống thấp như vậy Lái xe vào bãi trợ xe dưới đất Nhầm cấm hồng tạm thời áp chế truy nghi dục vòng Cùng với dừng xe Cùng anh xuống xe Đi vào trong thang máy Đi về đến cửa nhà trong nhà Sau đó lôi kéo anh ngồi vào cái sofa Đặt bông ở trên đuổi của anh Đưa tay vòng ở cổ anh Lúc này mới tiếp tục chủ đề Chưa xong ở trên xe Tôi đợi rồi anh nói đi Rốt cuộc là anh làm sao chứ Anh chỉ là có điểm buồn bực mà thôi. Nguyên nhân là cái gì? Trạm diệt kỳ cái tên hốn đàn kia, thế nhưng lại lừa gạt mọi người. Có được vũ khí cuối cùng như vậy? Hắn hắn là muốn đánh trận đấu, tranh thủ một ít thời gian giúp chúng ta. Lúc Trưng còn ở bên kia, nói một đống nói nhảm, làm cho người ta nhớ đến mà nghĩ đến phát hỏa mà. Anh tức giận bấn bình nói hết. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh buồn bực có đúng hay không? Nhìn thẳng thán về phía hắn cô nhẹ giọng hỏi. Buồn bực cùng phẫn nộ, cô còn nhận ra đến Cô muốn biết nguyên nhân khiến cho anh buồn bực. Nói đến đây thì quý thành học bỗng nhiên trầm mặt. Có phải là do em, cùng với trạm đại ca có mức thân mặt chọc giận tới anh mất hướng hay không? Cô đoán hỏi. Hắn không trả lời, vì thế cô lại nói tiếp. Em chỉ coi anh ấy như là anh trai, cũng giống như là anh họ. Dịch đại ca giống như nhau. Anh thật sự không cần phải nghĩ người quá mức. Hơn nữa trạm đại ca cũng đã có kỳ xa rồi. Tuy rằng quan hệ của hai người bọn họ là có điểm có về phân biệt. Nhưng khuôn mặt đứa nhỏ cùng với trạm đại ca là giống nhau như đúc. Là chuyện thật rồi. Người sáng suốt chỉ cần nhìn là biết. Trạm đại ca chính là ba ba của đứa bé. Cũng không phải là người khác cho nên... Anh là không có biện pháp tưởng tượng. Tình kia thế nhưng là ba ba. Quý Thành Hạo đột nhiên mở miệng nói. Đây là sự thật. Căn bản là không cần tưởng tượng không phải hay sao? Anh không phải làm mấy vừa xem đứa bé ư? Cô có hiểu nhìn hắn? Em vừa rồi nói. Bọn họ quan hệ có điểm khó phân biệt. Kết quả lại sinh ra một đứa bé gái. Đúng nha, nhưng mà cũng không hiểu. Ở lúc đó bọn họ đã xảy ra cái chuyện kỳ quái như thế nào chứ? Cô lộ ra vẻ mặt tò mò. Tử sá cùng Mạnh Thiên Bình, hai người quen nhau là nhờ kế ước kết hôn. Kết quả, Mạnh Thiên Bình cũng mang thai Không qua 8 tháng nữa, tử sá cũng muốn lên cấp làm cha rồi. Quý thành Hạng nói tiếp, trong giọng nói lộ ra sự ai oán. Nhầm cấm hồng trừng mắt mà nhìn, đột nhiên có một loại cảm giác hiểu ra. Anh muốn làm ba ba ư? Cô có một chút vui mừng, ngoài ấy muốn nhìn chầm chầm anh hỏi. Làm chị lại kinh ngạc như vậy, không được hay sao hả? Anh có một chút tiểu bất mãn trường mắt với cô nói. Không phải là không được, chỉ là em nghĩ đến anh không quá thích trẻ con. Em từ đâu mà có cái suy nghĩ sai lầm như thế này chứ? Anh nhíu mày hỏi lại cô. Anh bộ dạng vừa cao vừa dái, đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm đẹp vụ mỹ nhìn ngó. Em cuối cùng cảm thấy... Anh còn rất là hưởng thụ loại cảm giác này, hẳn là không hy vọng biến mình thành cái hình ảnh vũ em. Ở trên vai đeo ba lô trang bị sữa bột tạ lót, ở trong lòng còn ôm một đứa bé con khóc không ngừng mà đi. Hình ảnh kia, anh không biết chỉ cần nghĩ đến cảnh này thì cảm thấy thực là tiêu tan, tổn hại đến hình tượng xoái ca của anh hay sao chứ? Cô nói. Quế Thành Hảo trả lời là đột nhiên nghiêng thân cắn xuống cây môi của cô. Cô bị đau chai miệng mà cất lời kháng nghị. Đây chính là sự trừng phạt em còn nói lỡ lời sao, cô trừng lại anh công phục mà trù miệng kháng nghị. em nghe cho rõ rằng đây, một là anh thích trẻ con, hai là anh tuyệt không để ý bị biến thành vô em, ba, cho dù anh có biến thành. nghe chuyện hot nhất tại đọc